Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền chương 361, lại đến trường phong thương hành. Hạ Trúc vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bởi vì gần đây chuyện rất nhiều cho nên cũng không có đi ra khỏi tư tình cư rồi. Vừa nghe đến lần này có cơ hội, chính mình không muốn bỏ qua, cho nên làm nũng nói, chúng ta không phải là đi dạo phố, mà là đi trường phong thương hành có chút chuyện. Dương lỗi bất đắc dĩ giải thích, đối với nhiệt tình của Hạ Trúc, Dương lỗi vẫn còn là có chút không chịu được, đặc biệt là thời điểm nàng làm nũng. Dương lỗi, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, không phải là có ta cùng Tố Tố sao, Tố Tố nhưng là cường giả cảnh giới vũ thần, ta nghĩ người ở càng nguyên quốc có thể thắng được Tố Tố còn không có mấy đi. Đoạn dòng cũng là nữ nhân, đối với đi dạo phố tự nhiên cũng là rất thích thú, cho nên đối với đề nghị của Hạ Trúc tự nhiên là có thái độ đồng ý, đúng vậy a thiếu gia, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy thiếu gia làm chính sự, ta đảm bảo. Hạ Trúc tha thiết mong chờ nhìn dương lỗi nói, không chỉ là Hạ Trúc cùng đoạn dông rất hi vọng đi ra dạo phố, ngay cả Xuân Lan cùng Tàu Tư Nhã cũng là ánh mắt mong chờ nhìn vào hắn. Tàu Tư Nhã đại thù được báo, hôm nay đã cởi mở rồi, nói chuyện cũng nhiều, thiếu gia, liền cho chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Tàu Tư Nhã nói, nhìn bốn người các nàng đều đang nhìn mình như vậy, dương lỗi cuối cùng vẫn là gật đầu, tốt, thiếu gia. Ngươi thật tốt, thấy dương lỗi gật đầu, các nàng đều vui mừng mà nhảy lên, dương lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chúng ta đi thôi, đoàn người một nam nam nữ, nam tuấn vật, nữ xinh đẹp ôm nhu, từng người xinh đẹp như thiên tiên đi lại ở trên đường lớn, người nhìn tới nhưng là không chỉ một đám, bất quá chúng nữ không thèm để ý ánh mắt như vậy chút nào, theo đường đi này nhìn tới nhìn lui, một đoạn lộ trình ngắn ngũi đi cơ hồ một canh dời mới tới trường phong thương hành, dương trưởng lão, các vị tiểu thư, Bên trong mời, thấy dương lỗi đến, người phụ trách của trường phong thương hành vội vàng tiến lên đón, dương lỗi là trưởng lão trẻ tuổi nhất của trường phong thương hành, không được chậm trễ chút nào, có thể nói dương lỗi cơ hồ là người có địa vị cao nhất của trường phong thương hành, dĩ nhiên đây bất quá là một cái danh tiếng mà thôi, dương lỗi ở trường phong thương hành căn bản không có thực quyền, chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, bất quá dương lỗi đối với hết thảy những cái này đều không để ý, Một cái trường phong thương hành nho nhỏ còn không để ở trong mắt mình, nếu như không phải là nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu mà nói, thật đúng là một chút cũng sẽ không để ý. Đi trước dẫn đường, dương lỗi cũng biết, bọn họ nhất định là đem tin tức chính mình đi tới thương hành nói cho người phía trên. Hơn nữa dương lỗi lần này chính là đến tìm bọn hắn, điều này cũng giảm bớt đi một phen phiền toái cho chính mình. Trên đường, Hạ Trúc nhỏ giọng nói, thiếu gia, tại sao bọn họ gọi ngươi là trưởng lão? Dương lỗi nói. Những chuyện này đợi sau khi trở về lại nói cho các ngươi, chờ chút nữa các ngươi nhìn xung quanh, đi mua một chỗ đồ vật yêu thích, ta có chuyện muốn nói với bọn họ, về chuyện tình tinh huyết đang, các nàng vẫn là không thích hợp để biết, nha, hạ trúc đáp ứng, trong lòng cũng rõ ràng, những chuyện này là chuyện rất trọng yếu, dương lỗi là chủ nhân hoàn toàn không cần phải nói với đám người mình, không nghĩ tới thiếu gia lại đáp ứng như vậy, để cho trong lòng hạ trúc có chút ngọt ngào. Mà đoạn dông đối với hết thảy cái này cũng là thấy nhưng không bất ngờ rồi, hắn nếu có thể đánh bại thiên vương hổ có cấp bậc vũ thánh đại viên mãn, còn có thể đánh chết siêu cấp cường giả cảnh giới thông huyền, trở thành một cái trưởng lão của trường phong thương hành nho nhỏ cũng là không có gì đáng kinh ngạc, bạch tố trinh thì là một bộ dạng không chút thay đổi, bởi vì hắn là chủ nhân, mà chính mình lại là thị nữ của hắn, làm tốt công việc của mình, bảo vệ hắn không bị thương tổn, như vậy là đủ rồi. Sau khi đi vào bên trong phòng khách quý của thương hành, triệu viễn liền đi ra, dương lão đệ, mấy ngày không gặp, tinh thần rất cốt a mấy vị này đều là đệ muội sao, dương lỗi ngược lại là không có gì, cười cười một cái nói, như thế nào, triệu lão ca hôm nay là tinh thần sáng láng a tu vi tinh tiếng không ít rồi, ngũ nữ thấy dương lỗi cũng không có phản bác lời của triệu viễn, các nàng đều là trên mặt hồng nhuận, ngay cả đoạn dông cũng không ngoại lệ, cái này còn là phúc của dương lão đệ ngươi a Triệu Viễn cười nói, tiếp theo từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một đống đồ vật, đây đều là một số trang sức châu báu của nữ nhân, đều là giá trị bất phàm, hết sức xinh đẹp. Những đồ này coi như là ta làm lễ ra mắt với mấy vị đệ muội đi, lão triệu ta không có vật gì tốt, nhưng cũng là một mảnh tâm ý, hy vọng mấy vị đệ muội không nên ghét bỏ. Chúng nữ nhìn những đồ trang sức này, tất cả đều là ánh mắt tỏa sáng, nữ nhân đều là thích những đồ vật lấp lánh, châu báu trang sức đều là nữ nhân thích nhất. Cho dù là võ giả cũng không ngoại lệ, thích đẹp là bản tính của phụ nữ. Bất quá các nàng cũng không có cứ như vậy mà nhận lấy, mà là từng người đều nhìn dương lỗi. Nếu như dương lỗi không lên tiếng, các nàng coi như là có thích đi nữa cũng sẽ không đi lấy. Đối với biểu hiện của chúng nữ, dương lỗi còn là rất hài lòng. Biết các nàng đều rất thích, hơn nữa những đồ vật này đúng là không có giá trị quá lớn. Đối với dương lỗi mà nói bất quá là mấy viên đang dược mà thôi, cho nên dương lỗi gật đầu, các người liền thu lại đi. Đây là một mảnh tâm ý của Triệu Lão Ca, không nên cô phụ. Chúng nữ thấy Dương lỗi nói như vậy, lúc này mới vui mừng nhận lấy. Dương lỗi nhìn thấy các nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng rất là cao hứng. Còn không cảm ơn Triệu Lão Ca, cảm ơn Triệu Lão Ca. Chúng nữ cùng kêu lên, không cần khách khí, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Triệu Viễn vội nói, hắn đối với Dương lỗi là càng ngày càng bội phục rồi. Mấy nữ nhân này không chỉ là dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa cả đám đều là nghe lời như vậy. Thậm chí là tu vi cũng cực cao, ba người trong đó ngay cả chính mình cũng không thể nhìn thấy, liền chứng minh tu vi của các nàng cao hơn so với chính mình, để cho hắn không khỏi cảm khái muôn vàng, tư chất của mình thật sự là quá kém, sau khi chúng nữ nhận được đồ vật cũng là vui mừng không thôi, mà Dương lỗi lại là cùng Triệu Viễn đi vào một gian phòng khác, Dương lão đệ, lần này tới có chuyện gì không, Triệu Viễn để cho người rót trà, sau khi nhấp một ngụm, nói, lần này có hai chuyện, Chuyện thứ nhất chính là ta luyện chế ra sau viên tinh huyết đan, đặt ý lấy tới giao cho ngươi, Dương Lỗi vừa nói, lấy ra sáu cái bình ngọc, trong mỗi một bình đều chứa một viên tinh huyết đan, đặt ở trước mặt của Triệu Viễn, chương 362, Linh Dược tới tay. Nhìn những ngọc bình chứa tinh huyết đan này, Triệu Viễn mừng rỡ không thôi, tinh huyết đan này hiện tại nhưng là hàng khang hiếm, nếu như không phải là tinh huyết thảo kia quá khó tìm đến mà nói, đã sớm để cho Dương Lỗi luyện chế ra số lượng lớn rồi. Dương lão đệ, những tinh huyết đăng này đến thật quá kịp thời rồi, vẻ mặt triệu viễn kích động nói, dương lỗi cười cười nói, nếu như không phải là tỷ lệ thành đăng của tinh huyết đăng này thật sự quá kém mà nói, ta còn có thể luyện chế nhiều một chút, cái này là lão ca ta biết được, triệu viễn ha hả cười nói, có thể có nhiều như vậy đã là rất khó có được rồi, sau khi thu hồi sáu bình ngọc kia, triệu viễn lại nói, dương lão đệ, ngươi nói đi, một chuyện khác là gì? Lão ca nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, kỳ thật thì là như vậy, ta gần đây tính toán đi Yên Sơn một chuyến, bởi vì Yên Sơn là địa bàn của ma thú, ta lại cùng thiên hổ vương có đại thù, cho nên muốn luyện chế một chút đang dược, chuẩn bị một chút, cho nên cần một ít linh được lâu năm, hơn nửa năm tuổi ít nhất là phải ngoài 5.000 năm, không có cách nào nữa, linh dược đã ngoài 5.000 năm thật sự là quá hiếm có, cho nên muốn nhìn một chút chỗ của thương hành có phải còn có trữ hàng hay không dương lỗi cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp liền nói ra ý đến của mình, linh dược đã ngoài 5.000 năm biết xác là không thấy nhiều, coi như là thương hành cũng không có bao nhiêu, bất quá lão đệ ngươi vận khí đúng là tốt, ngày hôm trước vừa vạn nhận được hai gốc giả sơn tham 5.000 năm, cộng thêm bên trong thương hành còn có hai gốc hà thủ ô 5.000 năm cùng với một gốc nhân sâm vạn năm. Ta nghĩ những đồ này hẳn là lão đệ ngươi muốn dùng tới, triệu viễn dừng lại một chút, lại nói, Giả sơn tham cùng Hà thủ ô 5000 năm kia ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá một gốc Nhân Sâm vạn năm sợ rằng sẽ không dễ dàng. Dương Lỗi nghe vậy nói, Nhân Sâm vạn năm liền không cần rồi, hiện tại không dùng đến, sử dụng mà nói cũng là lãng phí, ta cũng không thể quá tham lam rồi, ngươi liền cầm cho ta hai gốc giả sơn sâm 5000 năm kia là được." Trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, nếu như mình lấy đi toàn bộ mà nói, đang dược kia nếu như có thể luyện chế ra được còn cần phải cho thương hành mấy viên. Nhưng Dương lỗi lại không muốn, đã biết lần này luyện chế chính là cấp tốc khôi phục đang, mình cũng không đủ dùng. Hơn nữa nếu là đem tất cả dược liệu thượng đẳng của thương hành đều lấy đi mà nói, sợ rằng trong lòng đám lão gia hỏa kia cũng sẽ tức giận, sẽ có oán niệm. Mặc dù đối với chính mình mà nói, bọn họ tức giận căn bản không đáng giá được nhắc tới, nhưng trường phong thương hành sau này dù sao còn cần có bọn họ, chính mình nhưng là phải thu phục thương hành, cho nên cái này hoàn toàn không cần thiết. Bất quá ta nghĩ lấy cống hiến của Dương lão đệ ngươi, cho dù cầm ra toàn bộ cũng không phải là không được, chỉ bất quá phải. Triệu viễn vẫn chưa nói hết, liền để cho Dương lỗi cắt đứt. Triệu lão ca, không cần phiền phức như vậy, qua ít ngày ta liền muốn rời đi càng nguyên quốc tới huyền cơ môn, cho nên cũng không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi liền trực tiếp đem hai gốc giả sơn tham 5.000 năm, năm kia cho ta là được, nghe lời này của Dương lỗi. Triệu viễn cũng liền không có ý tứ nói thêm gì nữa, nhìn hắn nói, tốt lắm. Ta đây liền đi đem hai gốc giả sơn tham kia lấy tới, ta trước hết tạ ơn triệu lão ca rồi, đây còn cảm ơn cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, triệu viễn cười nói, lão đệ, ngươi xin chờ một chút, ta lập tức liền trở lại, nói xong, triệu viễn liền ra cửa, dương lỗi cũng đứng dậy, hướng tới giang phong lúc trước đi tới, thiếu gia, chuyện xử lý xong rồi, thấy dương lỗi đi ra ngoài, hạ trúc chớp chớp mắt to xinh đẹp hỏi, sắp rồi, đợi một lát liền xong, dương lỗi cười nói, Thật tốt quá, thiếu gia xử lý sự tình xong rồi, có thể cùng chúng ta dạo phố rồi. Hạ Trúc vui mừng nói, Dương Lỗi im lặng, đi dạo phố. Nữ nhân ở địa phương nào cũng là giống nhau, đều thích đi dạo. Bất quá nhìn các nàng đều cao hứng như thế cũng là không nên bỏ đi mặt mũi của các nàng. Sau mấy phút đồng hồ, Triệu Viễn chạy tới. Trong tay chính là cầm hai cái hộp. Lão đệ đây chính là hai gốc giả sơn tham kia. Ngươi xem một chút có phải là thứ ngươi cần hay không? Triệu Viễn đem cái hộp đưa cho Dương Lỗi. Nhận lấy hộp, dương lỗi mở ra nhìn thoáng qua, thi triển một cái giám định thuật, hai gốc giả sơn tham, một gốc là 5.320 năm, một gốc khác là 5.115 năm, hai gốc đều là đồ hợp cách chính là chúng nó rồi, số năm cũng là đủ rồi, ta liền tạ ơn lão ca rồi, dương lỗi đem giả sơn tham thu vào, vậy thì tốt, triệu viễn cũng cao hứng, lão đệ, mang theo mấy vị đệ muội đi xem xung quanh sao, nếu như coi trọng thứ gì, nói một tiếng là được. Dương lỗi gật đầu, liền dẫn chúng nữ ra khỏi gian phòng, hướng cửa hàng phía ngoài đi tới, địa phương đi xem xét tự nhiên là có châu báu trang sức, đây là đồ dùng căn bản của nữ nhân, song phấn tự nhiên đều có, thiếu da, ngươi nhìn cái này có đẹp không? Xuân Lan nhìn trúng một cái trâm cài tóc hình phượng hoàng, thích, thích liền lấy đi, Dương lỗi gật đầu nói, lúc này một giọng nữ tử từ một bên truyền đén, lão bản, cái trâm cài tóc này ta mua, điểu tiểu thư. Cái trâm cài này là vị cô nương kia nhìn trúng trước. Chưởng quy kia nghe vậy cũng là thấy khó khăn rồi. Một bên là cháu ngoại của hội trưởng Thương Hành. Một bên là trưởng lão của Thương Hành. Đều là người mà mình không đắc tội được. Vẻ mặt đau khổ. Đắc tội với phương nào đều là chính mình không dễ chịu. Nàng thanh toán rồi sao? Triệu lục ngẩn đầu lên nói. Nàng là biểu muội của Triệu Viễn. Tu Vi cũng đạt tới tầng thứ vũ thánh. Đối với biểu ca kia căn bản không để ở trong mắt. Tư chất quá kém tuổi lớn như vậy mà ngay cả Vũ Thánh đều không còn đạt tới mình cũng cảm thấy mất mặt cái này còn chưa trưởng quỷ nói chưa vậy liền chưa tính rồi ta hiện tại thanh toán cho ngươi ngươi đem trâm cài cho ta là được Triệu Lục nói lúc này Hạ Trúc không thể làm ngơ rồi kéo lấy Xuân Lan nói đây chính là Xuân Lan chúng ta nhìn trúng trước chung Quy cần có một cái thứ tự trước sau chứ tới trước thì như thế nào a các ngươi còn chưa mua liền không phải là của các ngươi Triệu Lục kỳ thật cũng không phải là người không nói đạo lý, bất quá cái trâm cài này thật sự là nàng vô cùng thích, dương lỗi nghe trưởng quỷ kia gọi nàng là biểu tiểu thư, liền thi triển một cái giám định thuật, Triệu Lục, Vũ Thánh Trung Kỳ, biểu muội của Triệu Viễn, sư thừa phi phượng môn, không nghĩ tới nàng lại là biểu muội của Triệu Viễn, Tu Vi còn không yếu, tuổi còn trẻ liền đã đến tầng thứ Vũ Thánh, sư phụ nàng là phi phượng môn, xem ra đây chính là nguyên nhân nàng muốn có cái trâm cài này rồi. Bất quá nếu như Xuân Lan thích, hơn nữa còn là Xuân Lang nhìn trúng trước, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì như vậy liền đem nó cấp cho nàng. Chương 363, luyện chế thuần dương đan. 1. Cô nương, cái trâm cài này là chúng ta nhìn trúng trước, cái này chúng ta muốn rồi, ngươi lại chọn một cái khác đi, hoặc là ngươi hỏi trưởng quỷ một chút có phải hay không còn có một cái trâm cài như vậy hay không, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Dương Lỗi nói, nhưng là Nhưng là Dương trưởng lão, nơi này đã không còn trâm cài như vậy rồi, cái trâm cài này cũng chỉ có một cái như vậy, trưởng quỷ cười khổ nói, dương trưởng lão. Ngươi là trưởng lão của thương hành, triệu lục nghe trưởng quỷ gọi dương lỗi như vậy cũng là kinh ngạc rồi, nhìn tuổi của dương lỗi thấy như thế nào cũng không lớn hơn mình, tự nhiên là trưởng lão của thương hành, điều này làm cho nàng nhớ tới một người mà cửu cửu đã nói qua với chính mình, đó chính là khách thanh trưởng lão dương lỗi của trường phong thương hành. Chẳng lẽ hắn chính là dương lỗi kia, dương lỗi gật đầu, ở thương hành treo một cái danh mà thôi, ngươi chính là dương lỗi dương trưởng lão, triệu lục thấy dương lỗi thừa nhận, mừng rỡ không thôi, dương lỗi lần nữa gật đầu, vậy ngươi có biết luyện đang, triệu lục lại nói, chấm chấm chấm chấm, dương lỗi thầm nghĩ, ngươi đây là đang điều tra hộ khẩu sao, cũng không phải là thân thiết, thiếu gia nhà ta biết cái gì không cần thiết phải khai báo với ngươi đi. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lúc này hạ trúc bất mãn rồi Ngươi là ai Tự nhiên vặn hỏi thiếu gia chúng ta như thế Ngươi có tư cách kia sao Chủ tử đều chưa nói gì Lúc nào đến phiên một cái hạ nhân như ngươi chen miệng vào rồi Lúc này triệu lục liết nàng một cái nói Ngươi Hạ trúc tức giận Nhưng cũng không nói lời phản bác Thật sự mình là thị nữ của thiếu gia mà thôi Mới vừa rồi cũng đích xác là mình bao biện làm thay rồi Tốt lắm Không cần ầm ý nữa Dương lỗi phất phất tay Lười dài dòng như vậy Triệu lục này nếu như là biểu muội của triệu viễn, vậy thì cho hắn một cái mặt mũi, cho nên nói, nếu cô nương thích cái trâm cài này, liền để cho ngươi rồi, hạ trúc, xuân lan, chúng ta đi, nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi, ngươi chờ một chút, triệu lục nhưng vào lúc này gọi dương lỗi lại, còn có chuyện gì? Trâm cài đã để cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Dương lỗi nhìn nàng nói, không nên quá phận A, ta là nhìn ở trên mặt mũi của triệu viễn nên mới không so đo với ngươi. Ta, ta không phải là có ý tứ này, trâm cài này ta không cần, ta, ta muốn cầu ngươi giúp ta một việc, triệu lục nhìn dương lỗi, giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, biến chuyển đột nhiên mà tới này lại cũng để cho dương lỗi vì đó mà sửng sờ một chút, giúp cái gì, ngươi nói đi, nếu như nàng ăn nói khép nét như vậy, thế thì cho nàng một cái mặt mũi thì có làm sao, nếu như có thể giúp được liền giúp một tay, ta muốn, ta muốn, ngài có thể giúp ta luyện đan hay không? Triệu lục nói, một viên đang dược là được, ta chỉ muốn một viên, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta và ngươi căn bản không có bất kỳ giao tình nào, thậm chí ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết, ngươi cho là ta tại sao phải luyện đan cho một người xa lạ ngay cả tên cũng không biết. Trên mặt dương lỗi mang theo nụ cười nhàng nhạt nói, ta gọi là triệu lục, triệu viễn là biểu ca của ta, ta. Ta nghe cửu cửu, cậu, nói, ngươi biết luyện đan, không nghĩ tới lần này có thể gặp được ngươi, ta. Cho nên, cho nên ta mới mạo mùi muốn cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta luyện chế một viên đan dược mà nói, ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, triệu lục nhìn dương lỗi nói ra rất nghiêm túc, cái gì cũng đều đáp ứng, ánh mắt của dương lỗi mang theo tính xâm lược quét lên toàn thân của nàng, tự hồ giống như muốn lục sạch nàng, để cho trong lòng triệu lục cảm giác cả người lạnh lẽo, theo bản năng ôm lấy bộ ngực, nhưng nghĩ đến thương thế của sư phụ mình, hai tay lại buông xuống, đúng. Cái gì cũng có thể, một câu nói kia tự hồ tiêu hao hết khí lực toàn thân của nàng, tốt, như vậy ngươi muốn ta luyện cho ngươi đang dược gì, nếu như ta có thể luyện chế mà nói, vậy liền đáp ứng ngươi, nếu như không thể, vậy thì không thể ra sức rồi, dương lỗi cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy một, nhìn bộ dáng của nàng, dương lỗi biết, cô nàng này thật bị giọng nói lúc trước của mình hù dọa rồi, thật, ngươi thật đáp ứng luyện đang cho ta. Triệu lục nghe vậy mừng rỡ không thôi, nếu như hắn thật đáp ứng, như vậy sư tôn chính mình liền được cứu rồi, đúng vậy, bất quá phải xem ta có thể luyện chế hay không, nếu như không thể luyện chế, như vậy ta cũng không có cách nào, dương lỗi nói, nhất định có thể, ngươi nhất định có thể, ngươi ngay cả huyết tinh đang đều có thể luyện chế ả, một viên thuần dương đang khẳng định không phải là vấn đề, triệu lục nói, nghe được lời của nàng, dương lỗi khẽ cao mày, nói đang dược mà ngươi muốn luyện chế chính là thuần dương đan, đối với nàng làm sao biết được chuyện chính mình biết luyện chế huyết tinh đan, Dương Lỗi đã không suy tính rồi, thuần dương đan kia, Dương Lỗi có nghe nói qua, là một loại thiên giai đan dược, nghe nói loại đan dược này là đan dược đơn giản hóa của cửu chuyển thuần dương đan, phải nói, cửu chuyển thuần dương đan kia nhưng là rất tốt, nó có thể làm cho tư chất của người ta thay đổi, biến thành thuần dương chi thể, mà thuần dương chi thể, đó là thiên tư tuyệt thế để tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Cũng là tư chất có thể trở thành luyện đan sư đỉnh cấp trong truyền thuyết, ân, sư tôn ta ở 3 tháng trước trúng vạn năm hàng băng chi độc, chỉ có thuần dương đan mới có thể tiêu trừ hàng băng chi độc kia, cho nên, cho nên mới cần thuần dương đan. Triệu lục gật đầu nói, ngươi có đan phương hay không, dương lỗi nghĩ đến, đây đoán chừng không phải là đan phương thuần dương đan chân chính, đan phương, có, có, ta lập tức lấy cho ngươi xem, triệu lục sửng sốt. Vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một tờ giấy ố vang không biết là do da lông động vật nào luyện chế thành, đưa cho dương lỗi, đan phương thuần dương đang địa giai cửu phẩm, nguyên lai là như vậy, dương lỗi minh bạch đó cũng không phải là thuần dương đang giống như trong suy nghĩ của mình, bất quá phẩm cấp tương đối thấp mà thôi, thuần dương đang này tự mình ngược lại cũng luyện chế ra được, nhưng phẩm cấp của đang dược này mặc dù chỉ là địa giai cửu phẩm mà thôi, nhưng là tài liệu cần có lại cũng khó tìm. Trong đó cần một viên ma hoạch của thần thú hỏa thuộc tính làm chủ dược, còn cần một gốc kim dương thảo, hai loại đồ vật này đều là hết sức khó có được, dương lỗi đem đan phương trả lại cho triệu lục, điều này làm cho nhãn thần của triệu lục ảm đạm xuống, chẳng lẽ ngài cũng không luyện chế được sao? Chương 364, luyện chế thuần dương đan 2. Thuần dương đan này cũng là có một cái yêu cầu, đó chính là cần luyện thành thập thành đan mới có hiệu quả Luyện đan sư bình thường làm sao có bổn sự kia, hơn nữa thuần dương đan này cũng không phải là tùy tiện một người liền dám luyện chế, rất dễ dàng tạc lô, người luyện đan cực kỳ dễ dàng gặp phải cắn trả, tạo thành dương hỏa công thân, nếu như vậy thì phiền toái, có thể luyện chế, dương lỗi nói, nhưng dược liệu cần thiết của thuần dương đan này rất không dễ dàng kiếm được, ngươi có không, triệu lục vừa nghe vậy liền mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng hắn là không có cách nào luyện chế ra, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển. Vui mừng vô cùng, gật đầu lia lia nói, có, có, những dược liệu này ta đều sớm đã chuẩn bị xong, dương lỗi suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, khuya hôm nay ngươi đến chỗ ở của ta, ta sẽ thử luyện chế cho ngươi một chút, bất quá ta không thể đảm bảo thành công trăm phần trăm, cho nên ngươi cần phải chuẩn bị 2 đến 3 phần dược liệu, ân, ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị hai phần rồi, thật là cảm ơn ngươi, chờ sau khi sư tôn ta khỏe lại, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn trở thành thị nữ của ngươi, hầu hạ ngươi, triệu lục không người nói, dương lỗi vừa nghe liền im lặng, thầm nghĩ, ta lúc nào nói muốn ngươi làm thị nữ của ta, trong miệng nói gấp, đợi một chút, ngươi hiểu lầm, ta lúc nào nói muốn ngươi hầu hạ ta, nhưng là, nhưng là, không có nhưng nhị gì hết, chuyện này ngày sau đều không cần phải nói nữa, ta cũng không có nói qua yêu cầu như thế, luyện đang cho ngươi, ta là nhìn ở trên mặt mũi của biểu ca ngươi mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta, Lúc trước ta bất qua xa là chỉ cùng ngươi trêu đùa một chút mà thôi. Dương lỗi phất phất tay, cốt lắm, chuyện cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, phải đi rồi. Nói xong, dương lỗi hướng ngoài cửa đi tới, đợi một chút, lúc này triệu lục lần nữa lên tiếng nói, ngươi còn có chuyện gì? Là như vậy, cái trâm cài này, ta, triệu lục đem trâm cài đến trước mặt của dương lỗi, ta, nhìn bộ dạng của triệu lục, dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy cái trâm cài kia, tốt. Cái trâm cài này ta liền thu lấy, ngay sau đó liền đưa trâm cài cho Xuân Lan. Xuân Lan, cái trâm cài này cho ngươi, tạ ơn thiếu gia. Xuân Lan vui mừng không dứt, ra khỏi trường phong thương hành. Dương lỗi cùng đám người đoạn dông đi dạo khắp nơi. Chúng nữ là hăng hái bừng bừng, mà dương lỗi lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất tri bất giác liền đi đến nhà điêu khắc điếm lúc trước đi tới kia. Bất quá lúc này điêu khắc điếm đã sớm đổi thành một nhà binh khí điếm rồi. Ở trong này dừng lại một chút. Dương Lỗi liền xoay người rời đi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi tối, tư tình cư, Dương Lỗi ở trong phòng của mình, trên bàn để tài liệu luyện chế thuần dương đang, hai khỏa thần thú ma hạch hỏa thuộc tính đặc biệt lóng lánh, giống như là hai tiểu mặt trời chiếu sáng, luyện đan thuật, vì đề cao tỷ lệ thành công luyện đan của luyện đan thuật, Dương Lỗi gia nhập một mai tử tương quả vào trong đó, thuần thuộc khống chế chân khí đưa vào, sau nửa giờ, thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền ra, đinh Chúc mừng người chơi thành công luyện chế địa giai cửu phẩm thuần dương đan, độ thuần thuộc của luyện đan thuộc tăng lên, dương lỗi lau mồ hôi trên trán một lần thành công, đem tất cả đan dược đều thu vào, một lô đan dược này tổng cộng có 11 viên, 10 viên trong đó đều là thập thành đan, mà chỉ có một viên là cửu thành đan, hiển nhiên viên cửu thành đan kia chính là tàn phẩm của lần luyện đan này rồi, đan dược này ngược lại cũng không phải là không có tác dụng, nói như thế nào cũng là một viên địa giai cửu phẩm cửu thành đan. Mặc dù không có hiệu quả tốt như thập thành đang nhưng cũng là có ba thành công hiệu, đẩy cửa phòng ra, liền thấy được vẻ mặt khẩn trương của triệu lục thủ ở một bên, mà bên cạnh triệu lục lại là bạch tố trinh, nhìn thấy dương lỗi đi ra ngoài, triệu lục vội vàng tiến lên đón, dương trưởng lão, như thế nào? Thành công không, triệu lục nhìn dương lỗi nói, may mắn không làm nhục mệnh, dương lỗi khe khẽ gật đầu, lấy ra hai cái bình sứ, trong cái bình sứ này trang bị 10 viên thuần dương đang. Một bình khác chứa một viên tàn phẩm thuần dương đang cử thành. Dương lỗi đem hai cái bình sứ đều giao cho Triệu Lục. Trong cái bình sứ này là 10 miếng thuần dương đang thập thành. Mà trong một cái bình sứ khác là một viên thứ phẩm thuần dương đang. Triệu Lục nghe vậy cao hứng không thôi. Vạn năm hàng độc của Sư Tôn được cứu rồi. Có cái thuần dương đang này. Hàng độc kia có thể nhanh chóng hóa giải. Cảm ơn ngươi, dương trưởng lão. Dương lỗi lắc đầu. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi cho ta hai phần dược liệu của Thuần Dương thu Còn dư lại một phần không có sử dụng Đó coi như là trả thù lao cho ta rồi Cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta Giữa chúng ta coi như là giao dịch công bằng Tóm lại Phải cảm ơn ngươi Nếu như ngươi không giúp ta mà nói Như vậy ta căn bản không có biện pháp nhận được Thuần Dương Đan Thần sắc của Triệu Lục hết sức cảm kích Hướng Dương lỗi bái một cái Liền xoay người rời đi Luyện chế xong Thuần Dương Đan cho nàng Dương lỗi liền muốn thử chế phù Tự nhiên là ngưng huyết phù Ngân huyết phù này là địa giai cửu phẩm phù triện, chính mình luyện chế phải dễ dàng một chút, mà kim Duệ phù là thiên giai phù triện, đương nhiên lúc luyện chế thì khó hơn, chế phù thuật, đinh, luyện chế ngân huyết phù thất bại, độ thuần thuộc của chế phù thuật tăng lên, một lần thất bại ở trong dữ liệu của dương lỗi, lần đầu tiên không được thì lại đến lần thứ hai, chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ngân huyết phù thành công, độ thuần thuộc của chế phù thuật tăng lên, lần thứ hai liền thành công. Ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho là còn phải thất bại một lần nữa, ngưng huyết phù này thật đúng là dương lỗi muốn thử một lần xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào, bất quá là không có đối tượng, thoáng cái dương lỗi liền luyện chế ra 10 tấm ngưng huyết phù, dĩ nhiên trong đó thất bại 15 lần, tính toán lên tỷ lệ thành công của ngưng huyết phù này vẫn còn quá thấp, chỉ có 40%, kế tiếp dương lỗi liền thử luyện chế kim duệ phù, kim duệ phù này nhưng so với ngưng huyết phù thì khó hơn rất nhiều, chế phù thuật. Đinh, luyện chế Kim Duệ phù thất bại độ thuần thuộc của chế phù thuật tăng lên tiếp tục chế phù thuật Đinh luyện chế Kim Duệ phù thất bại độ thuần thuộc của chế phù thuật tăng lên chế phù thuậtinh luyện chế Kim Duệ phù thất bại độ thuần thuộc của chế phụ thuật tăng lên liên tiếp thất bại 3 lần không thể không nói tỷ lệ luyện chế thành công của Kim Duệ phụ này so với ngân huyết phụ phải kém hơn nhiều lắm cũng không biết phải mấy lần mới sẽ thành công tiếp tục luyện chế nhất định phải thành công Trường 365, luyện chế cấp tốc khôi phục đang. Chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế kim duệ phù thành công, độ thuần thuộc của chế phù thuật tăng lên, cuối cùng thành công một lần. Dương lỗi mừng rỡ nhìn vào kim sắc phù triện ở trong tay, đây là một tấm ngũ tinh linh phù, vi lực của kim duệ phù này như thế nào đây? Dương lỗi khẩn cấp muốn thử một lần, dĩ nhiên Dương lỗi không thể nào vừa mới bắt đầu liền lấy phong ẩn đao của chính mình tới làm thí nghiệm. Phản nhất nếu như đem phong ẩn đao làm hỏng rồi, vậy thì cái được không bù nổi cái mất, cho nên dương lỗi trước lấy ra một thanh trường đao bình thường. Đây là một thanh trường đao mà dương lỗi luyện chế ở thời điểm lúc vừa mới bắt đầu học luyện khí. Đây là một chui huyền giai nhất phẩm đường đao. Dương lỗi đem kim Duệ phù bóp nát, một đạo kim quang trong nháy mắt đánh vào trong thân đao của thanh đường đao này. Tiếp theo đường đao lé lên kim quang, rõ ràng phát sinh biến hóa, một cái giám định thuật tới, đường đao, địa giai nhất phẩm. Thêm vào kỹ năng tê liệt, khí, dương lỗi không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, đau này lại là từ huyền dai nhất phẩm đạt tới địa dai nhất phẩm, tính chất này há lại chỉ mạnh hơn gấp 3 lần, đoán chừng không chỉ là gấp 10 lần, cộng thêm kỹ năng tê liệt kia, vậy thì càng thêm không thể so sánh, giá trị kia tăng hơn trăm lần, chẳng lẽ thuộc tính trước đó sai lầm, thử một lần, dương lỗi tay cầm trường đau, hướng giả sơn ở trước mặt trong viện tử chém một đau nhẹ nhàng, không có sử dụng chân khí. Hơn nữa cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, lực đao như vậy cho dù là linh khí chân chính cũng không thể bổ đôi giả sơn, nhưng chuyện làm cho người ta không ngờ tới xảy ra rồi, chỉ nghe thấy tầm một tiếng, giả sơn bị phách ra, dương lỗi không khỏi há to miệng, đường đao này cũng quá mãnh liệt đi, nhưng ở thời điểm dương lỗi giật mình, đường đao trong tay cũng là răng rắc một tiếng, vỡ ra đầy đất, tính chất của đường đao này không tốt, không chịu được kim Duệ khí của kim Duệ phù. Nhưng điều này cũng chứng minh chỗ kinh khủng của Kim Duệ Phù rồi. Bất quá sử dụng một tấm phù triện này sẽ phải hủy diệt một binh khí. Như vậy cũng rất không đáng. Nếu như là thi triển ở trên linh khí, hoặc là thần khí mà cũng phát sinh tình huống như thế. Cái Kim Duệ Phù này liên thành gân gà rồi. Dương lỗi không khỏi có chút nhức đầu. Bất quá ở trước lúc chưa nếm thử. Hy vọng đây chỉ là suy đoán của mình đi. Chế Phù Thuật Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế Kim Duệ Phù thành công. Độ thuần thuộc của chế Phù Thuật tăng lên Lại thành công một tấm, nhưng dương lỗi nhìn kỹ một chút, tấm kim duệ phù này tự hồ trên lệch không nhỏ với tấm lúc trước, màu sắc không có lóng lánh như vậy, chẳng lẽ tấm kim duệ phù lúc trước là một tấm biến dị hay sao? Nếu nói như vậy ngược lại cũng không kỳ quái rồi, bất kể nói như thế nào, có thể chế tạo ra mấy tấm liền trước hết chế tạo ra từng đó đi, làm sao cũng phải chuẩn bị chừng 10 tấm, nếu không thì không đủ dùng, thời khắc mấu chốt sẽ dùng đến nó, như thế dương lỗi không ngừng chế luyện. Đương nhiên là có thành công, cũng có thất bại, chỉ là chế tác ra 10 tấm phù triện cũng tốn hao nửa giờ của dương lỗi, tốc độ không thể nói là không chậm. Nếu như phù sư chuyên môn kia biết dương lỗi luyện chế ra 10 tấm kim Duệ phù bất quá sử dụng nửa giờ, hơn nữa còn chê là quá chậm mà nói, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Luyện chế phù triện không sai biệt lắm, như vậy liền lại luyện DNA, cấp tốc khôi phục đang Cấp tốc khôi phục đang này là thiên giai nhất phẩm đan dược, tốc độ khôi phục cực nhanh. Bất quá luyện chế khẳng định không phải dễ dàng như vậy, nhưng còn có một vấn đề, đó là dược liệu của mình không nhiều, hiện tại chỉ có hai gốc giả sơn sâm 5.000 năm mà thôi, có thể luyện chế ra 4 lô đang dược, một gốc giả sơn sâm có thể phân thành hai lần luyện chế, kỳ thật nếu như vậy lần sử dụng một gốc luyện chế mà nói, cũng là có thể, chỉ là nếu như vậy thì một khi thất bại, toàn bộ liền không còn rồi, cho nên vì để đạt được mục đích an toàn. Dương lỗi vẫn là đem hai gốc giả sơn xâm chia làm 4 phần, phân thành 4 lần luyện chế, nói như vậy cho dù là thất bại một hai lần cũng còn là có khả năng, tối thiểu tổng không thể nào 4 lần đều thất bại, nếu như là hai gốc phân làm hai lần luyện chế mà nói, hai lần thất bại liền không còn dược liệu nữa rồi, đây nhưng là chịu không nổi, bất quá còn có tử long đỉnh, có gia tăng tỷ lệ thành công của tử tương quả, nếu không dương lỗi là một chút nắm chắc cũng không có, lần này luyện DNA. Dương lỗi chuẩn bị một lần liền gia nhập hai trái tử tương quả, đây là hạn độ lớn nhất rồi, tử tương quả mặc dù tốt nhưng nhiều nhất chỉ có thể gia nhập hai quả, nhiều hơn mà nói, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, luyện đan thuật, chân khí gia trì, đinh, luyện chế cấp tốc khôi phục đang thất bại, độ thuần thuộc của luyện đan thuật tăng lên, thất bại, vẫn là thất bại rồi, đây cũng không phải là luyện chế kim duệ phù, lần thất bại này để cho Dương lỗi thịt đau A. Linh dược đã ngoài 5.000 năm kia cũng không phải là dễ tìm như vậy, thất bại một lần liền ít đi một phần rồi, bỗng nhiên dương lỗi nghĩ tới hát phim mà chính mình đạt được, nếu như dùng hắc viêm hỏa diễm gia trì mà nói, có thể đề cao tỷ lệ thành đan hay không, thử một lần đi, dù sao còn có 3 phần dương lỗi, nếu như tỷ lệ thành đan có thể đề cao mà nói, đó cũng là một đại hảo sự, suy nghĩ một chút, dương lỗi quyết định trước không luyện chế cấp tốc khôi phục đan, mà là dùng hát phim luyện chế một loại đan dược khác. Thử một chút hắc viêm không phải là có thể hay không Dù sao thí nghiệm mà nói Vẫn không nở bỏ được linh dược như vậy Luyện đan thuật, chân khí gia trì hắc viêm gia trì, đinh Chúc mừng người chơi luyện chế tinh huyết đang thành công Độ thuần thuộc của luyện đan thuật tăng lên Dương Lỗi nhìn một cái kinh ngạc không dứt hắc phim này thật đúng là có hiệu quả Tinh huyết đang lần này luyện chế ra lại đạt đến 18 viên Hơn nữa mỗi một viên đều là thượng phẩm Một viên có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên Xem ra hát phim này đúng là có thể làm cho tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược của luyện đan thuật tăng lên, dương lỗi ăn vào một viên hồi nguyên đan, vận chuyển chân khí, khôi phục thể lực của mình, sau nửa giờ, dương lỗi mở mắt, lần nửa mở ra đan lô, chuẩn bị luyện chế cấp tốc khôi phục đan, luyện đan thuật, chân khí gia trì, hắc viêm gia trì, nửa giờ đi qua, trên trán dương lỗi đã đổ mồ hôi, lần luyện đan này so với lúc trước đều khổ cực hơn nhiều. Cảm giác chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa rồi. Nhưng còn chưa nghe được nhắc nhở của hệ thống. Hơn nửa năng lượng của hắc viêm đã sắp tiêu hao hết rồi. Thật sự nếu không thành công, vậy thì phiền toái Sau 10 phút đồng hồ, hệ thống rốt cuộc truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế cấp tốc khôi phục đang thành công. Độ thuần thuộc của luyện đang thuộc tăng lên. Chương 366, Điền Thi vẫn thức tỉnh. 1. Thành công, cuối cùng thành công. Dương lỗi cảm giác cả người mình đều sắp hư thoát rồi, tiêu hao quá lớn, không kịp xem xét thuộc tính của đang dược, vội khoanh chân mà ngồi, ăn vào mấy viên hồi nguyên đan, vận chuyển huyền nguyên quyết khôi phục, một canh giờ qua đi, dương lỗi lần nữa mở mắt, lần này chân khí cùng hắc viêm tiêu hao mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, tu vi có điều tiến cảnh, sau khi hít một hơi thật sâu, dương lỗi mở ra đang lô, một cổ dược hương nồng nặc xông vào mũi, làm cho người ta thần thanh khí sản. Thấp tốc khôi phục đang thiên gia nhất phẩm đang dược, đều là thập thành đan, vốn cho là có thể có 10 viên đan dược liền là không tệ, nhưng để cho dương lỗi kinh ngạc là lần này lại luyện chế ra được 21 viên đan dược, đây là một lần thành đan nhiều nhất trong một lò từ trước đến nay của dương lỗi rồi, như vậy nói cách khác, linh khí trong những dược liệu này cơ hội đạt đến tỷ số chuyển hóa 95% trở lên, đã như vậy, vậy thì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lại luyện chế một lô, Bất quá hiện tại phải ăn vào một viên khôi phục nguyên khí, ăn vào một viên cấp tốc khôi phục đang, dược lực mênh môn kia trong nháy mắt từ trong đan điền xông ra, chảy thông tứ chi bát mạch, chân khí tiêu hao trước đó ở trong nháy mắt ngắn ngủi liền khôi phục hơn phân nữa, dược lực cũng bất quá là tiêu hao một nửa mà thôi. Sau một phút đồng hồ, dương lỗi hoàn toàn khôi hụt đến trạng thái đỉnh phong, cấp tốc khôi phục đan này quả nhiên cường đại, nếu như sử dụng hồi nguyên đan mà nói, ngắn nhất cũng cần hơn 10 phút đồng hồ thậm chí phải là nửa giờ, không nghĩ tới cấp tốc khôi phục đang bất quá là ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi, liền để cho mình hoàn toàn đạt đến trạng thái cao nhất, như thế, tiếp tục luyện chế, còn dư lại dược liệu của hai lô đang dược, nhất định toàn bộ luyện chế ra, 3 giờ sau, Dương Lỗi hoàn thành hai lô đang dược này, vận khí cũng không tệ lắm, cư nhiên hai lô đều thành công, bất quá hai lô đang dược này tổng cộng cũng chỉ đạt tới 30 viên cấp tốc khôi phục đang, so với một lô đang dược trước đó thì ít hơn. Như thế cấp tốc khôi phục đan này liền có được 50 viên rồi, đây đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dương Lỗi rồi, đối với lần này hắn rất a phíp lòng, đan dược luyện chế ra, phù truyện cũng đã chế tạo thành, như vậy liền chỉ chuẩn bị một chuyện khác, cái này ý nghĩa ngày mai có thể xuất hành đi Yên Sơn rồi, chấm chấm chấm chấm. Dịch Vũ Hàn, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Dương Lỗi nhìn Dịch Vũ Hàn, chỉ cần hắn thần phục mà nói, như vậy chính mình có thể có một cao thủ cảnh giới Vũ Thần đại viên mãn. Như vậy hành trình yên Sơn này liền sẽ nắm chắc hơn. Bất quá dương lỗi biết dịch vũ hàng này sợ rằng không dễ dàng khuất phục như vậy, bằng không sở tường đã sớm đắc thủ rồi. Dĩ nhiên dương lỗi cũng không biết sở tường rốt cuộc muốn ở trong miệng của dịch vũ hàng đạt được bí mật gì. Dịch vũ hàng nhất định là có một cái bí mật để cho sở tường thèm thun. Nếu không dịch vũ hàng sớm đã bị sở tường tiêu diệt rồi, làm sao còn sẽ lưu lại hắn như vậy? Kỳ thật dương lỗi đối với cái bí mật này cũng là có hứng thú. Bất quá dương lỗi cũng không nóng nảy. Huống chi nếu như lúc này đánh chủ ý về cái bí mật kia căn bản là không thể nào thành công. Nhưng nếu như mình có thể thu phục hắn liền không giống với lúc trước rồi. Chờ hắn trở thành nô bột của mình. Cùng mình ký kết khế ước. Muốn biết được bí mật trong đó còn không dễ dàng sao. Ngươi đừng nằm mơ. Dịch vũ hàng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi giết ta đi. Dịch vũ hàng kinh thường hô lên. Giết ngươi. Dương lỗi cười. Yên tâm. Không cần kích động ta Ta sẽ không giết ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ khất phục. Nếu dịch Vũ Hàng hiện tại không chịu khuất phục, Dương Lỗi cũng không thèm để ý tới. Ở trong trấn hồn linh này, ở một cái địa phương tối tâm hắc ám này là cái gì cũng không có. Nhìn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Dương Lỗi cố ý thiết định một chút, để cho chính hắn ngay cả một chút thanh âm, một chút ánh sáng cũng không có, tự sát cũng là không thể nào. Nơi này hoàn toàn đem hắn giam cầm lại, động cũng không được. Dịch Vũ Hàng không chịu khuất phục. Như vậy thân thể cương thi của Vũ Thần Đại Viên mãn hiện tại liền lợi dụng không được rồi, bất quá Cùng bạo Chiến Ngẫu kia nhưng là có thể chế tác rồi, hơn nữa tài liệu luyện chế Cùng bạo Chiến Ngẫu cũng đã chuẩn bị xong, liền dùng tinh không thạch kia, đây là một loại tài liệu luyện khí cực phẩm, hơn nữa còn là không gian thuộc tính, hôm nay mình cũng đã hoàn xong phù văn thuật, trung cấp phù văn thuật cộng thêm cao cấp luyện khí thuật, hẳn là có thể thử luyện chế, dĩ nhiên tinh không thạch này cũng không phải là rất nhiều muốn luyện chế một cuồng bạo chiến ngẫu hình người, không có nhiều tinh không thạch như vậy, cho nên nhất định phải gia nhập những tài liệu khác. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Dương lỗi sáng lên, có thể luyện chế một cái thiên sứ chiến đấu nho nhỏ, nghĩ đến liền làm, luyện kỹ thuật, chân khí gia trì, hắc viêm gia trì, tinh không thạch cũng là cực kỳ khó hòa tan. Một canh giờ trôi qua, tinh không thạch mới khó khăn lắm bắt đầu có một chút dấu hiệu hòa tan. Hai canh giờ trôi qua, tinh không thạch mới hòa tan một phần mà thôi. Lúc này dương lỗi cảm giác chân khí của mình tiêu hao thật sự là quá lớn, vội vàng ăn vào một viên hồi nguyên đan. Nhưng đây bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, chân khí tiêu hao càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Mà lúc này tinh không thạch sắp sửa hòa tan hoàn toàn, dương lỗi vội vàng lấy ra một viên cấp tốc khôi phục đang ăn vào, hòa tan, hoàn toàn hòa tan, tố hình, phù văn thuật, khắc chế phù văn, bố trận thuật, ở trên mặt mô hình bố trí trận pháp, trận pháp tứ tượng, tiểu phá không trận pháp. Tụ Linh trận pháp đơn giản hóa, một loạt trận pháp toàn bộ đều bố trí ở bên trong thiên sứ chiến đấu nho nhỏ kia, hạch tâm cần phải gia nhập cùng bạo chi tâm làm thành lực lượng hạch tâm của nó, là chỗ then chốt của nó, khi hết thảy đều hoàn thành rồi, như vậy chỉ còn lại một bước cuối cùng, gia nhập thần hòn, rót vào sinh cơ, làm cho nó trở thành thiên sứ chiến đấu chân chính, dương lỗi lấy ra thần hồn của sở tường, luyện hóa, dương lỗi dùng hát phim đem thần hồn của sở tường hoàn toàn luyện hóa, Đem ý thức của hắn hoàn toàn xóa đi, sau khi làm xong hết thảy liền đi vào bước kế tiếp, đem thần hồn của sở tường rót vào thiên sứ chiến đấu chính mình luyện chế, để cho nó thức tỉnh, trở thành chiến ngẫu chân chính của mình, đang ở Úc dương lỗi vui mừng, một màn để cho hắn kinh ngạc xuất hiện, thiên sứ chiến đấu này lại sinh ra phản ứng bài xích, lại bài xích thần hồn của sở tường, vô luận dương lỗi tự mình rót vào đều không thể đem nó gia nhập vào trong đó, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xuất hiện sai lầm ở chỗ nào? Làm sao sẽ bài xích chứ? Chương 367, Điền Thi Vận Thức Tỉnh 2. Dương lỗi cho mày, cái này không thể nào a, chẳng lẽ? Chẳng lẽ thiên sứ chiến đấu này tự sinh ra ý thức của mình? Cho nên mới muốn bài xích thần hồn của sở tường, mà đang ở thời điểm Dương lỗi vạn phần không giải thích được, hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong thức hải của mình sinh ra dị động, Điền Thi Vận, tư nhiên là Điền Thi Vận. Điền thi vận này sau khi mới thức tỉnh liền là không có tiếng động, lần này cư nhiên lại xuất hiện dị động, thức tỉnh, chẳng lẽ là cùng cái thiên sứ chiến đấu này có liên quan hay sao, dương lỗi, dương lỗi, thanh âm của Điền thi vận ở trong đầu dương lỗi vang lên, Điền thi vận, ngươi đã tỉnh rồi, ý thức của dương lỗi lần nữa bị kéo vào trong thức hải, nhìn thân ảnh viễn chuyển kia của Điền thi vận, dương lỗi cũng có chút mừng rỡ, Điền thi vận này là nữ nhi của cốc chủ thiên y cốc, Như vậy hẳn là sẽ biết rất nhiều đan phương Còn có rất nhiều kỹ năng liên quan đến y thuật Điền thi vận gật đầu Ta cảm nhận được một cổ năng lượng quen thuộc rót vào trong linh hồn của ta Để cho ta khôi phục rất nhiều Hiện tại ta đã có thể giữ vững cái trạng thái này Một cổ năng lượng quen thuộc rót vào linh hồn của ngươi Dương lỗi buồn bực Năng lượng này có cái gì quen thuộc Rất là khó giải thích Chẳng lẽ là cùng bạo chi tâm kia Dương lỗi chợt nhớ tới Năng lượng rót vào liền chỉ có cùng bạo chi tâm kia Dương lỗi liền sớm phát hiện cùng bạo chi tâm kia tự hồ không phải là vật đơn giản, năng lượng trong đó cực kỳ khổng lồ, không sai. Điền Thi vẫn nói, cổ năng lượng này cùng với năng lượng mà trước kia ta ở thiên y cốc hấp thu tu luyện giống nhau, cho nên ta mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Theo đó Dương lỗi nghĩ tới, nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy có thể đem linh hồn của Điền Thi vẫn rót vào trong thiên sứ chiến đấu mà chính mình luyện chế, như vậy chẳng khác nào cho Điền Thi vận một cái thân thể khác. Hơn nửa nàng nếu quả thật là có thể dung hợp hoàng mỹ với cùng bạo chi tâm kia mà nói, chính mình liền tương đương có nhiều hơn một cái cường giả siêu cấp, quan trọng nhất là Điền Thi Vận là người của Thiên Y Cốc, mà Thiên Y Cốc là địa phương nào. Đó là một trong những siêu cấp thế lực của vài ngàn năm trước, với tư cách là nữ nhi của cốc chủ Thiên Y Cốc, đồ vật biết được khẳng định không ít, hơn nửa dương lỗi tin tưởng, nàng còn có rất nhiều thứ tốt, chính mình ngày đó ở động phủ của nàng chiếm được bất quá là một chút đang dược mà thôi. Nếu như nàng thật sự là nữ nhi của cốc chủ thiên y cốc, như vậy đồ vật vốn có khẳng định không chỉ là một chút như vậy, nghĩ tới đây, khóe miệng của dương lỗi khẽ dương lên, nhìn nàng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ có một cổ thân thể rồi, Hana thể. Không, Điền Thi vẫn lắc đầu, lấy tu vi của ngươi không thể nào tìm u đốc thân thể thích hợp với ta, linh hòn lực lượng của ta quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không chịu nổi. Thức hại của ngươi có thể thừa nhận được linh hồn của ta, thứ nhất là bởi vì linh hồn lực của ta đã tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ là đèn cạn dầu, một cái khắc chính là thể chất của ngươi đặc thù, người bình thường căn bản chịu không được, trừ phi là cảnh giới luyện cương, dương lỗi nghe vậy nhưng cười nói, không phải là ngươi, thân thể mà ta cấp cho ngươi là một cổ chiến ngẫu do ta luyện chế ả, chiến ngẫu, ngươi có thể luyện chế chiến ngẫu, điền thi vận cũng là lấy làm kinh hải, nàng dĩ nhiên cũng rõ ràng. Bất quá chiến ngẫu thuộc này ở trong cái thời kỳ kia đều là cực kỳ khó có được. Bất quá, chiến ngẫu bình thường không thể nào thừa nhận linh hồn của ta được. Dương lỗi gật đầu, ta đã luyện chế ra rồi. Khi ta chuẩn bị đem thần hồn rót vào trong đó lại là sinh ra bài xích. Mà lúc này ngươi liền thức tỉnh. Cho nên theo ta đoán, chiến ngẫu do ta chế tạo ra hẳn là có quan hệ với ngươi thức tỉnh. Ngươi để cho ta nhìn một chút. Lúc này Điền Thi vận nói, ngươi có thể nhìn được sao? Dương lỗi nói, có thể. Ta nhưng thông qua tầm nhìn của ngươi để nhìn, bất quá ngươi phải phóng khai tâm thần mới được, Điền Thi vẫn nhìn Dương Lỗi nói, cái này, Dương Lỗi có chút khó khăn, nói giỡn, buông ra tâm thần của mình, đây nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, nếu như nàng đối với mình bất lợi mà nói, vậy thì phiền toái rồi, yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn đến ngươi, lại nói, ta hiện tại cũng không có năng lực thương tổn đến ngươi, từ một khắc kia ngươi cứu ta. Linh hồn lực của ta căn bản đối với ngươi không thể khởi lên thương tổn, nếu như không tin mà nói, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút, Điền Thi vẫn thấy dương lỗi do dự, cũng đoán được ý nghĩ ở trong lòng hắn, mỉm cười nói, được rồi, cuối cùng dương lỗi vẫn gật đầu, buông lỏng tinh thần của mình, một lúc lâu, thanh âm của Điền Thi vận lần nữa vang lên ở trong thức Hải của dương lỗi, quả nhiên là, đó là kim đan của ta, Điền Thi vẫn kích động không thôi, kim đan, dương lỗi sửng sốt, Từ trước đến giờ không có nghe qua võ giả có kim đang nói như thế, ít nhất ở trên thế giới này là như vậy, dĩ nhiên thời điểm ở địa cầu xem tiểu thuyết ngược lại là cũng thấu có ít không chuyện liên quan đến kim Đan Nói thật ra, dương lỗi đối với võ giả có cảnh giới sau vũ thần vẫn là không biết gì cả, chỉ biết trên tầng thứ vũ thần còn có tầng thứ khác, đó chính là thông huyền cảnh cùng âm dương cảnh, đúng vậy, đó chính là kim đang của ta, bất quá bị phong ấn lại rồi, nếu không ta đã sớm cảm nhận được. Điền Thi vận nói, nếu như Kim Đan không bị phong ấn mà nói, chính mình tuyệt đối có thể dễ dàng cảm nhận được phong ấn, vậy làm sao giải trừ phong ấn? Dương Lỗi hỏi, hắn biết Điền Thi vận tuyệt đối là một cường giả siêu cấp, nếu như Kim Đan của nàng được giải phong ấn mà nói, như vậy thực lực sẽ đạt đến mức nào? Dương Lỗi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối so với cường giả cảnh giới thông huyền phải lợi hại hơn nhiều lắm. Điền Thi vận nghe vậy thở dài, muốn giải trừ phong ấn nhưng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi tu vi của ngươi đạt đến tạo hóa cảnh, nếu không căn bản không thể, tạo hóa cảnh, dương lỗi ngẫn người, tạo hóa cảnh là cảnh giới gì, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, tầng thứ ở trên cảnh giới vũ thần là những gì đi, trên cảnh giới mà các ngươi gọi là vũ thần có thể chia làm 9 cấp độ, 9 cấp độ này mỗi một cấp đều có thể chia làm 10 cái tầng thứ nhỏ, là nhất dai đến đại viên mãn trên lệch ở giữa mỗi cấp độ rất lớn, 9 cấp độ này theo thứ tự là là nhất thể thông huyền, âm dương nhị khí. Tam hoa tụ đỉnh, tứ tượng quy chân, vũ khí triều nguyên, lục đạo luân hồi, thất tinh luyện cương, bát quái ngưng thần, cửu cực tạo hóa, mà ở trên cảnh giới này còn có tầng thứ cao hơn. Bất quá cảnh giới sau này biết được nhiều rồi, đối với tu vi của ngươi không có lợi, Điền Thi vẫn nói, chương 368, Thiên sứ chiến đấu. Nói cách khác, muốn giải phong cho kim đan của ngươi tối thiểu phải đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa, đó thật sự là ta không thể ra sức, nói giỡn, Cảnh giới cửu cực tạo hóa kia chính mình phải tu luyện bao lâu, hôm nay chính mình ngay cả cảnh giới thông huyền cũng còn cách rất xa, bất quá nói như vậy, ở trong chính cấp độ này cũng không có kim đan, như vậy điều này cũng ý nghĩa kim đan là cảnh giới ở trên chính cấp bậc này, lại không biết chính mình khi nào có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan đây. Trong lúc nhất thời Dương Lỗi không khỏi cảm khái vô cùng, tốc độ tu luyện của chính mình đúng là cũng được coi là cực nhanh rồi, nhưng muốn đạt tới cảnh giới tạo hóa cũng là không biết đến khi nào. Như vậy muốn đạt tới cái gọi là kim đan kỳ kia càng thêm không biết cần thời gian bao lâu. Bất quá trước đây ta cùng tu vi của ngươi quan hệ mật thiết. Theo tu vi của ngươi không ngừng gia tăng, ta cũng có thể dần dần sử dụng lực lượng trong kim đan. Hơn nữa còn là theo tu vi của ngươi tăng lên mà gia tăng không ngừng. Điền Thi vận lại nói, nghe nàng nói như vậy, trong lòng dương lỗi là hết sức không giải thích được. Tu vi của chính mình tăng lên, lực lượng của kim đan mà nàng có thể sử dụng cũng càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Dương Lỗi rất là không giải thích được, cái này cùng mình có quan hệ gì, ta biết nghi hoặc ở trong lòng ngươi, bất quá những chuyện này sau này ngươi sẽ biết, hiện tại biết nhiều đối với ngươi không có lợi, sẽ bất lợi đối với tu luyện của ngươi, Điền Thi vận nhìn bộ dáng kia của Dương Lỗi, cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, bất quá không phải là mình không muốn nói, mà là đây là sự thật, bởi vì tu vi của hắn còn quá nhỏ bé, hiện tại bất quá là tầng thứ vũ thánh mà thôi. Ở trước mặt chút ít cường giả chân chính, ngay cả là một con kiến nho nhỏ cũng không bằng, bất quá trong lòng dương lỗi lại xem thường, chính mình có hệ thống tu luyện toàn năng, chuyện tăng lên cấp bậc còn cần lo lắng sao, đáp án dĩ nhiên là phủ định rồi, chính mình muốn thăng cấp, như vậy liền chỉ cần điên cùng dếp chốc là được, cũng không cần phải giống như những người khác, phải tân tân khổ khổ tu luyện, chính mình chẳng khác gì là cướp đoạt tu vi của người khác cho mình dùng, đây mới thực sự là hại người lợi mình. Dĩ nhiên ở trong mắt của Dương Lỗi, hết thảy người mà chính mình muốn giết đều là thuộc về NPC, đại bốt trong trò chơi mà thôi, căn bản không cần phải có gánh nặng gì ở trong lòng, như vậy ngươi làm sao đây? Ngươi có phải là có thể tiến vào trong thiên sứ chiến ngẫu mà ta luyện chế hay không? Dương Lỗi hỏi, đây là chuyện tình mà Dương Lỗi quan tâm nhất, có một người chung quy ở trong thức hải của chính mình cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa tu vi của nàng quá cường đại, mặc dù bây giờ là thời kỳ suy yếu. Dương lỗi nhưng là biết rất rõ, một khi nàng khôi phục như cũ, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, muốn cái mạng nhỏ của mình mà nói, đó là dễ dàng, mặc dù nàng nói vận mệnh của nàng cùng chính mình đã tương liên cùng một chỗ, nàng sẽ không thương tổn chính mình, nhưng dương lỗi lại cũng không thể không đề phòng, ai biết nàng nói có phải là sự thật hay không, mọi sự vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, không biết, mặc dù tài liệu mà người dùng để luyện chế chiến ngẫu này không tệ nhưng ta không dám khẳng định nó có thể thừa nhận được linh hồn lực của ta hay không, hơn nữa một khi ta tiến vào sẽ cùng kim đang dung hợp, khi đó lực lượng bột phát ra là cực kỳ khủng bố, điểm này ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Điền Thi vẫn lắc đầu, nàng cũng không nguyện ý một mực sống ở trong thức hải của Dương Lỗi, mặc dù ở trong thức hải của hắn, chính mình khôi phục rất nhanh, thử một lần đi, nếu như không được ngươi sẽ không có việc gì chứ? Đây là một cái vấn đề mà Dương Lỗi lo lắng, dù sao nàng là mỹ nữ Hơn nữa còn là mỹ nữ cực kỳ cường đại, ấn tượng của dương lỗi đối với nàng vẫn là không tệ. Còn nữa, dương lỗi chung quy là cảm giác được nàng và mình thật đúng là có liên hệ gì đó, tự hồ nhất định phải dây dưa cùng một chỗ. Cho nên bất kể nói như thế nào, dương lỗi vẫn là không hy vọng nàng có chuyện gì, dù sao nàng vẫn là nữ nhân thứ nhất từng có tiếp xúc thân mật với mình, sẽ không. Cái này ngươi yên tâm, nhiều nhất là bởi vì linh hồn lực tiêu hao quá lớn mà lâm vào trong hôn mê mà thôi. Điền Thi vẫn lắc đầu, đối với quan tâm của Dương Lỗi có một loại cảm động không hiểu, vậy thì tốt, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu, ngươi nhìn còn có cái gì cần phải chú ý không? Dương Lỗi lại nói, chúng ta giữ vững tinh thần lực cao độ nhất trí, không thể có chút sai lầm, Điền Thi vẫn nói, tốt, như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu, Dương Lỗi gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết rồi, tiếp theo liền thối lui ra khỏi thức hải, song thủ đè chặt nơi tim của thiên sứ chiến đấu, cũng chính là cùng bạo chi tâm, không? phải nói là chỗ kim đan của Điền Thi Vận, hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, không được, như vậy không được, lúc này thanh âm của Điền Thi Vận xuất hiện ở trong đầu Dương Lỗi, vậy phải làm như thế nào, Dương Lỗi cũng là có chút gấp gáp, người hôn lên môi của thiên sứ chiến đấu, tập trung tinh thần, những cái khác không cần lo, Điền Thi Vận nói, Dương Lỗi nghe vậy nói, tốt, để cho chính mình hôn thiên sứ chiến đấu do chính mình luyện chế ra, mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng không có biện pháp, Vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao ban đầu là chính mình lấy một hình tượng mỹ nữ để luyện chế, nếu không nếu luyện chế là thiên sứ chiến đấu nam thân mà nói, vậy thì buồn bực rồi. Ngay một khắc này dương lỗi cảm giác cả người chấn động, một cổ linh hồn lực mênh mông trong nháy mắt chạy ra khỏi thức hải của mình, ngay sau đó nhập vào trong cơ thể của thiên sứ chiến đấu. Lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thiên sứ chiến đấu thành công, độ thuần thuộc của luyện khí thuật tăng lên, Đinh. Chúc mừng cấp bậc luyện khí thuật của người chơi tăng lên, đạt đến cấp bậc đại sư, thành công, lần này thành công, dương lỗi, lúc này thanh âm của Điền Thi Vận từ bên tai truyền đến, hình thái của thiên sứ chiến đấu do Điền Thi Vận biến thành dần dần phát sinh biến hóa, biến thành hình tượng đã gặp qua ở trong đầu, chỉ bất quá sau lưng nhiều hơn một đôi cánh tuyết trắng, Điền Thi Vận, chúng ta thành công, dương lỗi thấy Điền Thi Vận như vậy, tâm tình hết sức cao hứng, dù sao nàng không cần phải lại sống ở trong thức hải của mình rồi. Giám định thuộc, thiên sứ chiến đấu Điền Thi Vận, Tu Vi Vũ Thánh Đại Viên mãn có thể trưởng thành, những thuộc tính khác không biết, chương 369, lại nhận nhiệm vụ. Thuộc tính không biết, có thể trưởng thành, như vậy là không ngoài ý liệu quá nhiều, Điền Thi Vận hôm nay bất quá là tầng thứ Vũ Thánh Đại Viên mãn mà thôi, nhưng Dương Lỗi có thể khẳng định, lực chiến đấu chân chính của nàng tuyệt đối có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới Vũ Thần. Thân thể của nàng nhưng là dùng tinh không thành luyện chế mà thành, cộng thêm kim đan của Điền Thi Vận là cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào. Một khi lực lượng của kim đan toàn bộ phóng ra sẽ là cái tràn diện gì, đây căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng được. Cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, nếu như không có ngươi mà nói, ta không biết phải lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngữ khí của Điền Thi Vận hết sức cảm kích, hơn nữa Dương Lỗi cũng là người mệnh trung chú định của chính mình. Tương lai của Dương Lỗi sẽ là tiền đồ vô lượng, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, rốt cuộc hắn sẽ đạt đến cái tầng thứ gì cần phải nhìn đến chính hắn rồi, dĩ nhiên Điền Thi Vận tự mình sẽ vẫn ở bên cạnh hắn, cái này không cần cảm ơn. Dương Lỗi lắc đầu, sau này ngươi có tính toán gì không? Điền Thi Vận là người của Thiên Y Cốc, hơn nữa còn có đại thù chưa báo, cho nên trong tính toán sau này của nàng, báo thù nhất định là một chuyện trọng yếu nhất trong đó, nhưng sợ rằng cừu gia của nàng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như muốn báo thù mà nói, không biết cần bao nhiêu năm, bởi vì nàng coi như là khôi phục toàn bộ tu vi cũng không đối phó được với cừu gia, mà nếu muốn khôi phục toàn bộ tu vi cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, thậm chí thời gian càng dài hơn, tính toán của ta là sẽ ở bên cạnh ngươi, Điền Thi vẫn nhìn Điền Thi vận nói, bởi vì ngươi là người mệnh trung chú định của ta, hơn nữa ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, còn có một nguyên nhân khác đó chính là ta nếu muốn báo thù. Chính mình căn bản không cách nào thực hiện, ngươi là cơ hội duy nhất của ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta báo thù, giúp ta xây dựng lại thiên y cốc. Điền thi vẫn nói thẳng ra như vậy ngược lại là khiến cho dương lỗi hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức cao hứng. Cao hứng nàng có thể tin tưởng mình như vậy, nếu như nàng không nói ra, mà là giấu ở tận đáy lòng, tính toán âm thầm lợi dụng mình mà nói, như vậy rất có thể chính là công giả tràng. Dương lỗi không phải là loại người có thể nhịn được để cho người khác lợi dụng mình. Nói rõ ràng, hết thảy đều bày ra trên mặt bàn, như vậy dương lỗi là càng dễ dàng tiếp nhận, đi theo ta cũng tốt, bất quá ta cũng không cho là ta có thể giúp ngươi báo thù, cừu gia của ngươi quá cường đại, ta hiện tại bất quá là một cái vũ thánh nho nhỏ, muốn đạt tới cấp đỏ kia của bọn họ không biết cần bao nhiêu năm, có lẽ mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định là có thể đạt tới, dương lỗi cười nhìn nàng mà nói, không, ta tin tưởng vận mệnh, cũng tin tưởng ngươi, ngươi chú định bất phàm. Hơn nửa tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, hiện mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, đều chưa tới một năm, ngươi liền từ cảnh giới vũ sư đạt đến tầng thứ vũ thánh như hôm nay. Đây là tốc độ tu luyện mà ta chưa từng thấy qua, cũng chỉ có những người được trời cao chiếu cố mới có thể có được tốc độ như vậy. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành thiên long bay lượng ở trên chính tầng trời. Ánh mắt của Điền Thi vẫn cực kỳ kiên định, tự tin, là cái gì làm cho nàng đối với mình tự tin cường đại như vậy. Đối với lần này Dương Lỗi cũng là kinh ngạc, một lời tiên đoán hư vô phiêu miễu mà thôi, nàng lại tin tưởng mình như vậy, ngược lại là khiến cho Dương Lỗi vô cùng ngoài ý muốn rồi, dĩ nhiên Dương Lỗi chính mình là tình huống như thế nào thì hắn cũng không quá rõ ràng, chính mình có hệ thống tu luyện toàn năng, đạt tới tầng thứ đỉnh phong, trở thành trí cường giả kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần không chết, có thể từng bước từng bước trở thành tối cường giả của huyền nguyên tinh, trở thành tối cường giả của cả vũ trụ. Ta còn là gọi ngươi thi vận tỷ đi, dương lỗi miễn cười nói, thi vận tỷ coi trọng ta như vậy, ngóc lại kiến cho ta thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, trở thành cường giả đỉnh phong, đó là mơ ước của ta, ta một mực đều hướng cái này cố gắng, ta tin tưởng cuối cùng ta sẽ có một ngày trở thành cường giả ở trên đỉnh kia, nếu quả thật có một ngày đó mà nói, ta đây chắc chắn vì thi vận tỷ ngươi báo thù, vì ngươi gây dựng lại thiên y cốc, lúc này thanh âm của hệ thống vang lên, đinh. Người chơi kích khởi nhiệm vụ S, vì điền thi vẫn báo thù, gây dựng lại thiên y cốc, thời gian nhiệm vụ không hạn chế, trừng phạt nhiệm vụ không biết, nhiệm vụ, đây lại bất quá là nhiệm vụ S, như vậy nếu là cấp độ SSS, thậm chí là nhiệm vụ cấp độ SSS sẽ là cái khó khăn gì, đối với dương lỗi mà nói, nhiệm vụ này đã là rất khó rồi, hơn nữa không có mấy chục năm, trên trăm năm, mình tuyệt đối là khó có thể hoàn thành, bất quá nhiệm vụ này đã có. Như vậy mình cũng liền không có bất cứ lý do nào từ chối rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu lỗi, Điền Thi Vận cảm kích nhìn Dương Lỗi. Nàng biết, chuyện này Dương Lỗi căn bản cũng không cần thiết xông vào vũng nước đục này. Nhưng hắn vẫn là hứa hẹn, mà Dương Lỗi chính là người nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã nói liền sẽ không đổi ý. Điểm này Điền Thi Vận ở trong thức hải của hắn lâu như vậy là có thể cảm giác được. Lúc này trong lòng Điền Thi Vận rất cảm động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta đã sắp tới rồi. Dương Lỗi nhìn vị trí của địa phương kia một chút, nơi này cách thủy hạ cung điện lúc ban đầu đã không xa, đó cũng chính là địa phương lần đầu tiên chính mình gặp được Điền Thi Vận, cũng là địa phương mà nhị tỷ Dương Nguyệt của mình nhận được truyền thừa Bích Yên Thủy. Dương Lỗi cũng đã hỏi Điền Thi Vận chuyện tình có liên quan đến Bích Yên Thủy, bất quá nàng nhưng không phải là rất rõ ràng, bởi vì thời điểm nàng đến đây đã là ở trong cảnh đèn cạn dầu rồi, căn bản cái gì cũng không biết. Sau mấy phút đồng hồ, Dương Lỗi, Điền Thi Vận, Bạch Tố Trinh ba người đi tới bên hồ, chúng ta đi xuống, dương lỗi cùng chân thực ưng nhãn quét một vòng, phát hiện không có gì nguy hiểm, liền quay đầu lại nói, thiếu gia, vẫn là ta đi trước xuống xe một chút đi, lúc này Bạch Tố Trinh lại nói, dương lỗi biết nàng lo lắng cho an toàn của mình, lại là mỉm cười lắc đầu, chân thực ưng nhãn của chính mình cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như một phiến thủy vực này thật sự có sinh vật cường đại gì đó mà nói. Như vậy căn bản không thể nào che giấu dưới chân thực ưng nhãn của mình, chân thực ưng nhãn của mình chính là có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang cùng dấu giếm, cho nên Dương Lỗi một chút cũng không lo lắng, không có chuyện gì, phía dưới không có gì nguy hiểm, Dương Lỗi nói, chương 370, người của Tu La Điện. 1. Tiểu Lỗi, ta cảm thấy Tố Tố nói đúng, hãy để cho ta hoặc là Tố Tố trước xuống đó đi xem xét đường mới tốt, lúc này Điền Thi Vận cũng nói, không có chuyện gì. Chúng ta cùng nhau đi xuống Hơn nữa coi như là gặp nguy hiểm Ta cũng có thể chạy trốn Kỹ năng thuấn tức thiên lý của Dương Lỗi Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh tất cả đều là biết đến Vậy cũng được Bất quá Thiếu gia ngươi vẫn là ở phía sau chúng ta Ta ở phía trước dò đường Bạch Tố Trinh nói Như vậy sao được Ta là nam nhân Làm sao để cho một nữ nhân ở phía trước dò đường Đây cũng không phải là tác phong của ta Dương Lỗi lắc đầu liên tục Thiếu gia Ta đi xuống trước Dương lỗi cũng không nhiều lời, bước ra một cái, trong nháy mắt nhập vào trong hồ nước, Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo, tốc độ của ba người đi ở trong nước cũng không chậm, rất nhanh liền đi tới động phủ trước đó của Điền Thi Vận, Di, nơi này cư nhiên bị bố trí cấm chế, ở dưới điều tra của chân thực ưng nhãn, cấm chế nơi cửa động phù không cách nào che giấu, cấm chế này để cho Dương lỗi kinh ngạc không dứt. Nhớ được thời điểm lần trước tới đây căn bản là không có cấm chế này, như vậy liền ý nghĩa ở sau khi chính mình rời đi đã có người tới nơi này, hơn nữa còn bố trí cấm chế, cấm chế này nếu như đổi lại là bạch tố trinh đi ở phía trước mà nói, sợ rằng sẽ trúng chiêu, có thể thấy được người bày ra cấm chế này cũng không đơn giản, hơn nữa có thể bày ra loại cấm chế này liền là càng thêm không phải đơn giản rồi, như vậy dương lỗi không thể không cẩn thận rồi, các ngươi đi theo ta, nơi này bị bố trí cấm chế. Dương lỗi xoay người nói với hai nàng, người ấy thật là đáng giận, bản thân ta muốn nhìn là ai lại dám xông vào nơi này, cư chiếm thước sao, chiếm tổ của người khác, thời điểm rời đi nơi này, dương lỗi cũng giả đem nơi này trở thành địa bàn tư nhân của mình, hôm nay địa bàn của mình bị chiếm đoạt, tâm tình làm sao sẽ thoải mái, ngẹn một bụng hỏa khí, dĩ nhiên dương lỗi cũng không phải là loại người cái gì cũng không để ý, bởi vì có chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn kia, dương lỗi mới sẽ không sợ hãi như thế. Nếu không gia hỏa này có thể bố trí được trận pháp như thế, tu vi tất nhiên kinh khủng, ít nhất là vũ thần đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới thông huyền, dương lỗi mới sẽ không ngu đến nỗi đi chịu chết, cấm chế. Tiểu lỗi, để ta nhìn xem, lúc này Điền Thi vẫn lên tiếng nói, nàng cũng đối với người có can đảm xông vào động phủ chính mình rất tức giận, nữ nhân đều là không thể nói lý, một khi xúc động đến tấm kỵ ở trong lòng các nàng, liền sẽ không để ý đến hết thảy mà trả thù. Cấm chế này chưa tính là rất khó, bất quá lấy thực lực của ta quả thật không giải trừ được. Điền Thi vẫn nói, người bày ra cấm chế này rất có thể là một võ giả cảnh giới thông huyền. Cảnh giới thông huyền, chân mày của dương lỗi hơi nhíu lại. Nếu quả thật là gia hỏa kia ở cảnh giới thông huyền mà nói, đó thật đúng là có chút ít phiền toái. Mình cũng không muốn hiện tại liền dùng đến chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn kia. Như vậy là vào hay không vào? Điều này làm cho dương lỗi có chút do dự. ta xem Chúng ta lần này còn là quên đi, chờ sau khi tu vi của ngươi tăng lên, chúng ta lại tới thu thập hắn. Điền thi vận nói, không, dương lỗi cắn răng một cái, con bà nó, chuyện này không thể cứ quên đi như vậy, cường giả cảnh giới thông huyền thì như thế nào, nếu có can đảm khiêu khích vi nghiêm của mình, nhất định phải giết chết. Chúng ta đi vào, tố tố, ngươi cùng thi vận tỷ ở phía sau, ta có thuấn tức thiên lý, không cần lo lắng, vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Điền thi vận nói. Biết rồi, các ngươi yên tâm, dương lỗi gật đầu, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi, cấm chế này đối với ta mà nói là không có tác dụng gì, dương lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua những nhược điểm của cấm chế này, những địa phương có thể đi, địa phương không thể đi đều là rõ ràng, thiếu gia, bạch tố trinh nhìn dương lỗi nói, thiếu gia, ta nhập vào thân ngươi đi, dương lỗi nghe vậy liền suy nghĩ một chút, đối với hai nàng nói, được rồi, thì vận tỷ ngươi cũng như vậy đi. Bạch Tố Trinh là ma sủng của Dương Lỗi, tự nhiên là có thể nhập vào thân thể hắn, mà Điền Thi Vận là chiến ngẫu của Dương Lỗi, cũng là có thể phụ ở trên người, hơn nữa ở lúc thanh tỉnh cũng có thể trao đổi, cho nên cũng không cần lo lắng. Điền Thi Vận gật đầu, hai nàng hóa thành hai đạo quang mang nhập vào trên hai cánh tay của Điền Thi Vận, vô cùng cẩn thận xuyên qua khu vực có cấm chế, Dương Lỗi rất nhanh liền đi tới phía trước cái cửa đá kia, dưới chân thực ưng nhãn. Dương lỗi phát hiện cử đá này lại không chỉ là bị bố trí cấm chế, còn bị cài đặt cơ quan cùng trận pháp, nếu có người mạnh mẽ xông vào mà nói, như vậy kết quả tuyệt đối là một cái tử lộ, mà dương lỗi cười lạnh một tiếng, trận pháp, cấm chế, cơ quan, những thứ này ở trước mặt chân thực ưng nhãn của dương lỗi căn bản không được tính là cái gì, cấm chế mặc dù không có học qua, nhưng không phải là vấn đề, mà trận pháp, trận pháp ở trước mắt bất quá là một cái trung cấp trận pháp mà thôi, cũng không thành vấn đề. Về phần cơ quan này, vậy thì càng đơn giản, bởi vì dương lỗi có thể dùng chân thực ưng nhãn nhìn thấu trang bị trong đó, cộng thêm thời điểm dương lỗi ở địa cầu đối với một chút vật lý cơ giới cũng cảm thấy có chút hứng thú, cho nên đối với những cơ quan này, hơn nữa còn là có thể rõ ràng nhìn ra từng cái bộ kiện cơ quan, quả thực là rõ như lòng bàn tay, bỏ qua cấm chế rồi. Tiếp theo liền là xử lý trận pháp, trận tâm của trận pháp này chính là ở trung tâm của cửa đá mà chính giữa lại là trang bị khởi động mở ra cơ quan. Muốn phá giải cơ quan này liền phải giải khai cái khóa này trước tiên, kéo cái tay cầm kia xuống, mà cái tay cầm kia lại vừa vặn là không thể dễ dàng di động. Một khi di động, trận pháp này sẽ chuyển thành sát trận, một cái nối một cái, tư duy của người này cực kỳ tinh vi. Về phần cái khóa kia nhưng là một cái mật mã khóa, chỉ cần có thể vô hiệu hóa nó, như vậy là có thể mở ra 7749 chữ số trong đó cũng là một công trình khổng lồ hạn nhất. Bất quá đối với dương lỗi mà nói là không có bất kỳ khó khăn nào, bởi vì dương lỗi đã sớm xem thấu nội bộ cấu tạo của cái mật mã khóa này rồi, đây chẳng khác nào là đã biết mật mã, giải trừ mở mã khó, một bước kế tiếp chính là vấn đề về tay cầm, như thế nào di động tay cầm lại là một cái vấn đề rồi, tay cầm vừa động, như vậy cột đá ở phía trên sẽ áp xuống, theo đó cơ quan sẽ khởi động, di động tay cầm như thế nào để cho cục đá sẽ không áp xuống lại cũng là một cái nan đề.